Kính chim chương hai mươi 21 anh có định ăn sáng không em đi sửa soạn bữa sáng cho anh nhé kệ nó đi lát nữa chúng mình xuống phòng ăn luôn thể em đừng quên em là cô dâu mới ba ngày chưa phải xuống bếp đó nghe tôi phụng phịu anh chê em nữa em sẽ nghĩ nói chuyện với anh luôn chàng mỉm cười vòng tay vẫn không rời vút phe phím lưng mềm chàng thì thầm phương kỳ Em có biết không, em là người vợ tuyệt trần. tôi lý nhí, anh không cười em chứ. Không đời nào, anh biết em làm như vậy để xóa tan mặc cảm trong lòng anh. Em đã khiến anh quên tất cả. Bây giờ anh chỉ cần em không ghê tẩm anh là đủ rồi. Cùng mặt cho cả thế giới, muốn nhìn anh ra sao thì nhìn. Vậy mà trước đây, anh luôn luôn xua đuổi em. Có lúc lại còn giữ tợn với em nữa. Tại vì anh không muốn em biết về cơn bệnh đáng sợ của anh Em chưa thấy ai ngu như anh vậy Vừa ngu lại vừa ác nữa Em có oán anh không? Em yêu anh Em... Môi chàng vần nhẹ lên mắt mũi tôi mọi ý niệm về thời gian không còn nữa Như chấp cánh bay Biến thành một chiếc bông bóng phiêu du trên mây xanh Chẳng nâng bàn tay tôi lên hôn từng ngón Lúc trước anh đã hành hạ em đủ điều Nhưng em nên biết dạy dò em là anh tự đầy đoại chính mình. Anh chỉ mong em bỏ đi, nhưng em lại là người con gái lạnh lùng. Bề ngoài có vẻ nhu mì, nhưng lòng dạ lại hết sức gan góc Làm anh cũng phải đầu hàng. Đêm đó nhìn em ngủ cục. Anh thương em, không thể nào tả nổi. Đáng buồn là anh không tự mang em vào phòng được. Đành gọi bà Lâm. Anh ngồi ngắm em đến sáng, em biết không kỳ. Tôi cười lắc lắc mái tóc. Chàng hạ giọng. Em cám dỗ anh như một khối nam châm, anh phải ráng sức chống lại mình để khỏi sa ngã. Khi đã cưới em, không phải anh muốn tỏ ra quân tử khác người, nhưng anh thấy cuộc hôn nhân của chúng ta như một trò lừa gạt. Em hoàn toàn không biết gì về căn bệnh của anh. Anh sợ rằng khi hiểu ra, em sẽ ăn năn hối hận. Đồng thời hảo bình lại khiến cho anh suy nghĩ rất nhiều. Anh đang chờ đợi những thẩm định y khoa Nếu trong một thời gian nữa ung thư không xuất hiện Anh mới có thể xoa hết mặc cảm của ám ảnh Để yên tâm sống với em Anh bảo em chờ đợi Là vì lẽ đó em đã hiểu chưa Mọi ngộ nhận đã được giải bài Tôi cười ngọt ngào Nếu không nhờ hạo bình thúc đẩy Không biết đến bao giờ em mới được anh đối xử như thế này Chúng ta hãy tạ ơn hạo bình em nhé Tôi xoay nhẹ bàn tay trên ngực chàng, ôn nhu. Khiết anh, chúng ta bỏ phí quá nhiều thời gian rồi. Anh hãy vì em mà quên bệnh tật đi. Sống trọn vẹn cho nhau, được lúc nào hay lúc đó. Anh đừng cao có cáo kỉnh nữa. Anh sẽ chẳng bao giờ sai em được đâu. Thượng đế chắc cũng còn lòng nhân ái với không anh? Dân, làm sao anh chết được khi em yêu anh như thế này? Ai đành đoạn, dứt rời đôi tim, đã quà chung nhịp đập. hai linh hồn vấn vít nhau nồng say xin cho tôi quên người tôi ôm đang mang chứng ung thư mọi người tiếp đón hạnh phúc mới của tôi bằng niềm hân hoan bát ngát mẹ chàng cảm động rơi lệ phương kỳ nửa năm nay mẹ mới thấy chiếc anh vui tươi trở lại mẹ cảm ơn con dạ tú sửa soạn bày biện mừng ngày thành hôn như lời cô bé nói hảo bình cũng đến nhìn chúng tôi chân thành nói phương kỳ Câu trả lời của Kỳ đã làm tôi tỉnh mộng. Tôi thấy còn quấy rậy hai người nữa là trọng tội. Tôi xin hai người bỏ qua những lỗi lầm của tôi và mong rằng tôi sẽ trở thành người bạn thân thiết của Phương Kỳ và Khiết Anh. Hạo Bình là con người biết phục thiện. Em mong sao Hạo Bình sớm trở thành em rể của chúng ta? Chàng cú khẽ lên đầu tôi. Để em khỏi ai nấy chứ gì? Ngày tháng trôi qua trong hương lửa đượm nồng. Nếu không có bóng đêm của chứng bệnh ghê tẩm kia, lãng giãn Thì cuộc sống của chúng tôi thật tuyệt vời Không còn gì để mơ ước thêm Những buổi tối trong phòng khách Những người thân yêu của chúng tôi lại quê quần xâm hợp Chàng lại đàn, lại hát Bây giờ tiếng đàn của chàng không còn đem bán ra gian hàng nữa Nó đã thuộc về riêng tôi Mẹ chàng nhìn cảnh hạnh phúc với nụ cười thỏa nguyện Bà không còn là loại đá cẩm thạch cứng mà là một con chim mẹ hiền từ xòe cánh ấp ủ bầy con khiết anh thường đến một viện ung thư để theo dõi bệnh tình của chàng tất cả đều bình thường không có triệu chứng nào cho thấy chứng ung thư quái ác kia trở lại phải chăng một bàn tay nhiệm màu đã tội nghiệp chúng tôi nên ngăn cản cái chết không cho đến với chàng tôi sống với nỗi vui bao la và niềm lạc quan chan chứa mùa thu đến bồi tần hạ sinh một đứa bé trai khấu khỉnh Giang triết được lên chức bố Có vẻ gọn gàng đàng hoàng dễ mến hơn Chúng tôi thường đến nhà bội tần chơi Giúp tần săn sóc cậu nhỏ Dưỡng nhi là một nghệ thuật tinh vi Nhiều khi thấy tôi ngờ nghịch Trong việc ẩm bồng con nít Bội tần cười ranh mảnh Là mẹ khó lắm đấy Mày nên tập trước đi là được Là mẹ Tôi ngưỡng nghiệu trong lúc khiết anh nhe mắt cười Lúc ra về chàng trịnh trọng hỏi Em định đến bao giờ Tôi nghi thư, định cái gì anh? Chàng tỉnh bơ, có con. Cái đó làm sao tôi biết được, tôi hơi đổ mặt một chút. Anh cũng thích trẻ con sao? Anh có ghé con nít hồi nào đâu? Anh Tuyết bảo anh không thích con cái. Chàng trao mài, đối với anh Tuyết, con cái chỉ là tai họa năng chẳng bao giờ hỏi anh về việc này cả. Giờ này anh Tuyết hiện diện nơi nào? Câu trả lời chỉ là những hạt phong bay cao. Tôi chụp lấy một hạt phông bay qua trước mặt Khiết anh cười lắc đầu Nhiều lúc em chẳng khác con nít Hạt phông này đã chở mộng về đâu Cất mảnh hạt phông vào túi áo Sau ba năm tôi mới thực sự giữ được giấc mộng của mình Liệu rồi nó có bay mất nữa không? Chúng tôi lại cùng nhau về thăm nhà Trúc Trang Dẫn quan sơ tịch mịch Nắng thu vạn ống trên ngộ trúc quanh co Những bụi hoa giả cúp trắng ngà lây lây trong gió Bến nước với sương chiều dăng dăng. khóm làng lao sao ven bờ, Cùng tiếng trúc buồn tiêu sơn Khung cảnh điệu hiu, Bị khuấy động bởi niềm vui rộn ràng của chúng tôi. Buổi ăn trưa được bày biện trên cỏ, Ăn xong, tôi lăn ra nằm khển Khiết anh ngồi cạnh, Chàng bóc vỏ đậu phộng, bỏ từng hạt vào chiếc miệng lười biếng của tôi. Hào bình và giả tú, Dắt tay nhau thơ thẫn, Dưới những gốc cây già nua. Tiếng lá vàng bị dẫm lên xào xạc nghe êm êm Giang triết với chiếc máy hình Còn bội tầng cầm bình sữa lúi húi Với chú lội tí đang ngoác miệng ra khóc Mùa này Quýt đàn chính ửng, Những trái quýt chi chít trên cành chính tròn vo, Thật tình như nỗi hạnh phúc của chúng tôi Tôi lên đền trong tình yêu ngập trời Đến nhiều khi quên hẳn chứng bệnh ma quái kia Nhưng tử thần không bị ru ngủ Nó vẫn rình mò Và đến lúc phải ra tay Một ngày mùa thu ông cát một tài xế mới của gia đình lái xe đưa chúng tôi về nhà trúc trang mang theo một chiếc cần trúc một dở thức ăn ra bờ sông câu cá chẳng có chú cá ngu nào tham ăn cắn câu cả cuối cùng chúng tôi dẹp cần câu sang một bên lấy bánh dẻo ra ăn chiếc anh lộ vẻ ưu tư khác lạ chàng ngồi trên nệm cỏ khô dùng cây nho khều cho đám qua trên nữ e thẹn cúp hết cánh lại chàng nhìn tôi bằng ánh mắt hoài cảm một lát sau Chàng bơ ngôi nói Phương Kỳ Anh đang nghĩ đến định mệnh Định mệnh nhiều khi tàn ác Nhưng có lúc cũng rất dễ thương Nhất là đã khiến xui cho anh gặp em Tại sao lúc đó Em lại vào quán nghe nhạc Vì nhà em không có máy hát Mà em lại thích giọng hát của anh Thế sao em lại chọn anh Làm người trong mộng Lúc em chưa hề biết mặt mũi anh ra sao Em cũng không biết nữa Có lẽ chúng ta yêu nhau từ kiếp trước Nên kiếp này em vẫn nhớ tới anh Chàng phước nhẹ mái tóc xõa dài trên lưng tôi. Kỳ ơi, mình yêu nhau từ kiếp trước, kiếp này và cả kiếp sau nữa nghe em. Nếu anh chết trước, thì anh sẽ đợi em để chúng ta nối tiếp mối tình gian dở. khi anh, anh đừng nhắc đến chuyện chết chóc. Em không thích nghe đâu. Xin lỗi em, anh đã hứa với em rồi mà quên mất. Đừng buồn anh nghe. Nhắm mắt lại đi. Anh bỗng nhiên muốn hôn em ghi. Chàng nhẹ êm ái, tìm cánh môi nhẹ êm nồng thơm hai đôi môi ngát hương đang quyện vào nhau say giấc mộng tình chợt một tiếng cười rúp rít vang lên làm chúng tôi giật mình ngẩng lên tiếng cười con nít trong trẻo hơn non nớt dễ yêu lại cất lên sau một gốc cây to một đôi mắt tròn như hai hòn bi linh hoạt đang dương to nhìn chúng tôi cái đầu nho nhỏ nấp ló thục vào thục ra tiếng chân chạy trên nền lá ẩm ướt rồi một cô bé khoảng bảy tám tuổi vừa chạy vừa gọi Anh bảo à, ra xem người ta làm cái gì nè, ngộ lắm. Từ một lùm cây thấp, một cậu bé nhô lên, tay cầm một chiếc giỏ tre. Cậu ta trả lời, mắt vẫn nhìn vào giỏ. Họ đang bắt trước hai con kiến lửa cụm đầu vào nhau truyền tin đấy mà. Trân trân coi nè, anh mới bắt được chú giấy con tướng quân, thích chưa? Nó đằng gáy điếc cả tay, em có nghe không? Chúng tôi không nhịn được cười, hai đứa bé thật là dễ thương. cô bé tên Bảo với mái tóc kiểu móng lừa, mặc áo màu da bò với nét mặt lanh lợi. chân Trân, trân mà cái váy nị xăm ngắn cũng cỡn, để lộ đôi chân trần mũm mỉm. tay cô bé cầm một trái vũ cầu bằng lông gà nhượm tím. Bảo liếc mắt nhìn chúng tôi, nó chùi tay lắm đất vào mông quần rồi xăm xăm bước đi. Về nhà đi Trân Trân, về nhà cho giấy ăn cơm. Có lẽ chúng là con của một gia đình lân cận. Trân Trân vừa nhảy nhót thảy thảy trái cầu. Tiếng hát liếu lo của nó Như tiếng chim chích trè Đá cầu này Ta đã cho mi bay lên Bay lên thật cao Qua khỏi tổ chim cú vọ Đá cầu này Ta đã cho mi bay lên nữa Qua khỏi ngọn cây Lên tận trời xanh Cho mi không biết đường rơi xuống đất Hai đứa trẻ đã khuất Khiết anh vẫn ngẩn ngơ nhìn theo Chàng huyết sáo khẽ Chúng đáng yêu quá Quay nhìn tôi chàng nói Trẻ con giống như mùa xuân Nó làm chúng ta quên hết mọi ưu phiền Em có thấy không? Tôi đồng ý với chàng Khiết anh vít đầu tôi vào ngực chàng Thà thiết hỏi nhỏ Bao giờ em mới chịu cho anh Một đứa con dễ thương hả kỳ? Sao anh nung nóng quá vậy? Anh sợ mình không còn thời gian chờ đợi nữa rồi Khiết anh Đừng quản lên phương kỳ Anh đang định cho em hay Chàng cười thật buồn Gần hai tuần lễ nay Anh không ăn được Đồng thời lại thấy đau nhiều. Tôi vùng dậy run sợ. Không, không đời nào có chuyện đó. Anh phải sống mãi bên em. Chàng trấn tĩnh. Em đã biết trước điều này, sao lại mất bình tĩnh? Ngày mai anh sẽ đến bệnh viện ung thư sinh khám. Câu hội sắp có xác định. Chúng ta quả là bé nhỏ, không thể nào chạy thoát được định mệnh phải không em? Định mệnh đã không tha cho hai kẻ trốn chạy. Thần chết đã chơi trò mèo vần chuột với chúng ta. Tàn nhẫn, thật là tàn nhẫn. Ánh mắt như khói mây quay quanh, nụ cười buồn thảm của chàng lung lay vỡ nhòa. Chúng ta còn được bao nhiêu ngày tháng nữa kỳ, bao nhiêu giây phút nữa. Trước đây anh không thích sống với cuộc đời tàn tật, nhưng bây giờ, giữa lúc anh đang khao khát được sống nhất, anh thèm một cuộc sống bình thường, thì cái chết hiện đến. Ung thư, em thấy người chết vì ung thư bao giờ chưa? Anh sẽ chết như một con chó ghẻ gì đau đớn, Sát thân này đang bị đục khoét dần dần Đến khi hết sinh lực Anh có ngờ cuộc đời lại kết thúc Bi đát như thế này đâu Còn bao nhiêu thì giờ nữa để anh và em Hưởng nốt chút hạnh phúc cuối cùng Nước mắt như cuồng lửa Tôn dòng trên má Khiến anh chợt tỉnh Ôm lấy tôi vỗ về Nín đi Anh không nói nữa đâu Anh vẫn còn đây Vẫn còn bên em đây mà Đôi mắt ướt với đôi mắt tròn Dài trữ tình mang nhà thơ mộng chàng cười nhẹ nhẹ đỡ lấy cầm tôi sao em mau khóc quá vậy kỳ tội em quá kỳ ơi nước mắt em êm đẹp như hạt ngọc trai dễ vỡ anh sao thấy cả bốn mình trong đó nữa thôi đừng khóc nữa em mau khóc và chẳng bao giờ có sẵn khăn tay để lau nước mắt cả anh lau giùm em nhé chàng nghiêng xuống nước mắt tôi tan ra ngóng vào môi chàng chiếc anh liếm môi giọt lệ của em có hương vị thật ngọt. Làm sao anh uống cạn được hết, bể sầu, để em khỏi phải khóc bây giờ. Người đàn ông nồng nhiệt này sắp sửa tự giả cõi đời. Trái tim mê đắm kia không còn cứu vãn nổi một bào tử đang chết giận mòn thảm thương. Ôm cứng khiết anh như sợ chàng biến thành lạng khói bay khỏi tay tôi. Tôi thổn thức khiết anh phương kỳ mắt trong mắt nhìn nhau tình yêu chợt kết thảm đưa hồn bay lên cao. Hạnh phúc phải chăng là loài chim Luôn tìm cách để thoát khỏi tầm tay quá ngắn Những y chứng Đã đưa ra một sự thật rùng rợn Chứng ung thư ác nghiệt Đã tái phát Thiết Anh còn hy vọng sống sót Hết mùa đông này Mẹ chàng hay tin bằng gương mặt thật buồn Bà ngồi im lặng hàng giờ trước dương cầm Thật lâu bà khẽ nói Ngày xưa Mẹ đã tiếp nhận nỗi đau khổ này Khi cha con qua đời Không ngờ Mẹ phải khóc thêm một lần nữa. Những giọt lệ nhổ xuống phím dương cầm lạnh tanh. Tiếng đàn không vang lên, nhưng tận đáy lòng, bà đã nghe thấy những âm thanh thê lương nhất. Bước tới khung cửa vừa hé cánh, gió mùa bất đã về rồi. Chỉ còn một mùa đông này nữa là hết. Tôi định chờ một vị thánh tóc bạc hay một vị tiên nữ giáng trần cứu vớt tôi chăng. Thần tiên đều đã đi vắng chỉ còn tiếng thì thầm của giả tú và hạo bình ngoài vườn. Tôi nở nụ cười ảm đạm. Hồi dẫn chưa hay rằng tình yêu chỉ là khối tạo thành bởi hơi của những giọt nước mắt. Phương Kỳ Chàng đã đứng bên từ khi nào? Ngọn gió lọt qua khe sông sắc lạnh. Sương mù đã phủ mờ tầm mắt. Ngoài trời mịt mùng, không còn nhìn thấy ánh chiều dương. Mẹ bảo anh vào bệnh viện, nhưng anh không muốn xa em. Khi chưa chết, còn giờ phút nào? Ta tận hưởng phút đó nghe em Làm thế nào để níu kéo thời gian Để chàng ở bên tôi Từng tiếng nạn nặng nhọc Gõ trên hành lang sâu hung hút Khiết anh cầm nín Cho đến khi vào phòng Bật chiếc đèn ngủ Chàng đặt chiếc gối dài vào tay tôi Từ bây giờ trở đi Em nên giữ gìn sức khỏe cho em Chàng mệt mỏi Đến ngồi nơi ghế Lục tìm điếu thuốc lá Đốt lên Làm ấm đôi môi khôn Trời lập đông hiu hắt lạnh, làn khối phương vấn trong đôi mắt buồn của chàng. đêm bơ phơ dần đến, khiết anh hút đến điếu thứ ba, tôi vẫn nằm yên, mở mắt đăm đăm nhìn chàng. dập tắt đám lửa tàn, chàng vắt tay lên thành ghế, lắc lắc đầu. em còn chờ gì nữa mà chưa chịu ngủ? em chưa buồn ngủ. chàng hừ một tiếng. em nên ngủ đi, em phải biết nghe lời anh chứ. em chờ anh. chàng bờ cười. chờ anh làm gì? Tôi đặt ngón tay vào môi Chàng chậm chậm bước đến bên giường Em sao hư gì đâu Tôi dịu dàng tựa má vào tay chàng Khiết anh Ba tháng thật là ngắn ngủi Em chỉ còn nhìn anh được trong ba tháng nữa thôi Đừng mắng em Em muốn nhìn anh cho thỏa Em không buồn ngủ đâu Cho em nhìn anh một chút thôi Phương Kỳ Chàng không chịu được cắn lấy vành môi đau khổ Em vừa điên dại vừa dễ thương mỗi một ngày qua là sự sống vơi cạn đi như đuôi chim hải yến tơi bời trong bão biển tôi và chàng quay cuồng với mối tình tuyệt vọng tôi không dám đi bất cứ nơi đâu đêm ngủ luôn luôn giật mình lác lác lại chồm dậy hoảng sợ nhìn xem chàng còn hiện diện đó không trong đầu chỉ còn ám ảnh một lời nguyền kinh khủng khiết anh sắp chết chàng sắp chết và xa mi rồi lại run bắn lên rồi lại níu cứng cánh tay chàng Gục đầu vào tay chàng, lắc lắc đầu. "Không không, em không cho anh chết mà. Chúng mình chưa có con với nhau mà." Khiết anh cơ hồ rơi lệ, ôm lấy tôi. "Anh không thể bỏ em lại một mình. Em vẫn sợ cô đơn từ trước đến giờ. Khi em khóc, ai sẽ dỗ em?" "Trời ơi, tôi chưa muốn chết mà. Tôi đã bị mất một chân rồi, thế chưa đủ sao? Xin cứ trừng phạt xác thân tôi bằng mọi cách, nhưng xin hãy để cho tôi sống." Dì nàng vẫn cần có tôi Tạo hóa vốn coi thường Những lời văn sinh ủy mị Định mệnh vẫn điềm nhiên tiến bước Trên quỹ đạo của nó khiến anh suy nhược dần Những cơn đau mỗi ngày một đều đặn và nhiều hơn Mỗi lần đau Chàng lại vật vả trong tiếng thét thấu tiên Đi ra đi Phương Kỳ Anh không muốn em nhìn thấy cảnh này Cơn bệnh của chàng Cũng kéo theo sự suy sụp của tôi Tôi hay mệt nhọc Dễ choán váng, Cơm nước dị cũng đều trôi ra theo nước mắt. Chẳng bao lâu mà người đã xanh mướt và yếu như tơ liễu. Ngày đêm chỉ còn một ý nghĩ xấy sâu trong ốc. Khiết anh sẽ chết trong nay mai. Không ai cứu được chàng cả, định mệnh thật là cay nghiệt. Một buổi chiều rét mướt, gió đông đã rụm xuống những chiếc lá cuối cùng cô dạng qua Quỳnh Anh. Khiết anh nằm ngủ, tôi ngồi ở đầu giường lùi những ngón tay vào mái tóc chàng chảy nhẹ. chàng gầy rút đi gò má vô cao hốc hác mắt sủng sâu nét mặt phờ phạt mái tóc dài bít gáy ngồi nhìn khuôn mặt mòn mỏi đó hình ảnh gã thanh niên hoạt bát ngày nào lại hiện ra với nụ cười cuốn hút cô là con đại hữu ôm chiếc túi rỗng chiếc túi rỗng của tôi bây giờ đựng toàn hình ảnh của chàng tình yêu của tôi bắt đầu từ một giấc mơ và chấm dứt bằng một cơn ác mộng phải chân cuộc đời của tôi Chỉ là một giấc mộng dài Ý nghĩ xoay chuyển Tôi nhớ đến Giang Triết và Bội Tần Hôm qua họ mới bồng con đến thăm chúng tôi Chú nhỏ sổ sửa bụ bẩm Tay chân nó tròn lẳng Cứ co vào rồi duỗi ra Như là võ sĩ quyền anh Giả hâm hở rất là ngộ nghĩnh. Tôi không khỏi nhói lòng Tôi sẽ chẳng bao giờ được nghe Một đứa bé thỏ thẻ gọi mình bằng mẹ cả Anh bác khiết anh đã ngừng trên người tôi Thật lâu rồi chàng hỏi nhỏ Em đã thấy gì chưa Phương Kỳ Tôi buồn bã lắc đầu Chàng quay đi Giấu tiếng thở dài Tôi đã làm chàng thất vọng Biết làm sao hơn Bước lại bên cửa sổ Buông chiếc rèm thưa Che khuất mọi vật bên ngoài Phải chi trên đời này chỉ có mùa đông Để cuộc sống của chàng dài lâu thêm chút nữa Khi anh đã thức dậy Tôi nghe tiếng chàng gọi sau lưng Phương Kỳ Chàng đã ngồi lên đưa mắt nhìn ra ngoài. Mùa đông cũng gần đến rồi, đời anh cũng sắp tàn phải không em? Tôi ôm mái chàng trong đôi tay hiền diệu. Anh sẽ sống qua mùa đông năm sau. Chàng hôn nhẹ tay tôi. Anh biết, mình chết đến nơi rồi. Thật ra chết cũng chẳng có gì đáng sợ. Chỉ tội cho người ở lại, phương kỳ à. Chàng vỗ trán Lấy giùm anh cây đàn guitar. Lâu rồi anh không hát cho em nghe có phải không? Thổi nhẹ lớp bụi trên thân gỗ Buồn tuổi tôi trao đàn cho chàng Khiết anh giữa lưng vào thành giường Chàng soi dây rồi bắt đầu đánh đàn Tiếng đàn reo rắt Như chất chứa trăm thương ngàn nhớ Mang mát núi tiếc vời vợi Giọng chàng lắng chìm bài ca Cánh chim trời Bay về phương nào Ôi biết bay về đâu Hỏi loài chim buồn cô độc Bay đi tìm thiên đường Mỗi cánh vẫn không nơi ngơi nghỉ Một đời lang thang, bay theo mây Trôi theo năm tháng vằn vặt buồn vui Không biết nơi đâu là cuối trời Chim ơi, chim bé bỗng ơi Tôi muốn hỏi vì sao chim đau khổ Ngày tháng trống qua, người rồi cũng xa Còn yêu đương một chiều phai nhòa Ngỡ ngàng tìm bóng chim xưa Dập nhiều bạc gió chiều mưa Tìm đâu bóng chim, tìm đâu bóng chim Khiết anh bấm mạnh phím Đột nhiên một dây đàn đất Phật Khiến chúng tôi chấn động Chiếc anh cúi nhìn tay mình Khuôn mặt chàng nhợt đi Anh dụng về quá Chưa bao giờ anh gặp tình trạng này cả Đây là điềm tử biệt phải không Phương Kỳ Mắt chàng trực lên Nhìn cây đàn rồi lẩm bẩm Tôi đã học đàn từ hơn 10 năm nay Tại sao hôm nay Lại làm đất dây đàn nửa chừng Hai năm qua Có ai còn nhớ đến Uông khiết anh Ai biết Uông khiết anh bệnh quản sắp chết Đời cũng thăng bằng như là nốt nhạc. Ung thư, ung thư đang cướp dần sự sống của tôi. Nét mặt của chàng thật là kỳ lạ. Tây Ban Cậm, những thanh niên Tây Ban Nha, tối tối ôm đàn này, để gửi những bài hát cho người yêu bên cửa sổ lầu cao. Guitar, tôi đã yêu quý nhà cụ này như tình yêu của chính mình, nhưng hôm nay thì không còn gì nữa. Tôi không muốn nối lại sợi dây đàn đã đứt. Thôi đành quỷ diệt tất cả cho xong Chàng lạnh lẽo nắm những sợi dây đàn còn lại Giật mạnh Dây đàn đứt tung Đồng thời bàn tay khiết anh Cũng bị cứa rách toạc Máu nhậu xuống nền giường đỏ tươi Tôi nhũng cả người hét to Khiết anh, anh làm gì vậy? Khiết anh không tỏ dễ biết đau Bàn tay đậm máu Chập lấy cây đàn đập mạnh vào tường Rắc rắc Thùng đàn bằng gỗ đã bể ra từng mảnh Đồng thời máu ở tay chàng Cũng nhiễu ướt áo. Máu coi làm tôi lợm giọng. Chỉ trực nôn ra. Cô trấn tĩnh Lấy thuốc cầm máu và băng lại cho chàng. Khiết anh như người mất hết cảm giác. Chàng đời đẫn nhìn tôi khô khan như biện chết. Phương Kỳ. Làm sao anh đập dỡ em như là nó được? Em có phải bằng gỗ không? Anh muốn em bể tan như vậy? Thần kinh chàng lúc này đã thác loạn rồi. Tôi sao vào lòng chàng cùng tiếng khóc òa. Đập vỡ em đi khiết anh Em có muốn cùng quỷ diệt với anh Để khỏi chia rẽ cách xa không kỳ Dân Điều đó quá đơn giản Mà tôi chẳng nghĩ ra Cứ tự dằn dặt mình mãi Cái chết không làm chúng tôi sai nhau được Tôi ngông cuồng gật đầu Dân dân Em sẽ chết theo anh Khiết anh phủ lên mũi tôi Một cái hôn dài say sưa bất tận Chết với anh nghe kỳ Cái chết bỗng chẳng có gì đáng sợ Tôi có thể cười với nó một cách thân ái Linh hồn chúng tôi sẽ dắt tay nhau đi chơi giữa các vì sao Chớ chỉ là một giấc mộng vĩnh cũ mà thôi Đang thả hồn trong mây Bỗng khiết anh xô tôi ra Chàng gặp mình xuống hoàng hoại Mặt chàng xanh mét Đôi mắt dại thần Mở đến cực độ Thái dương nổi gân Chàng nghiến cứng hàm Để khỏi gào lên Cơn đau ung thư khủng khiếp Tôi hải hồn lao đến bên máy điện thoại gọi lớn Mẹ ơi Mẹ bác sĩ cơ là người chữa trị tại nhà cho khiết anh giọng ông thật nặng ở bên kia máy. phải mang nó tới bệnh viện ngay mới được tôi chưa thấy cơn đau nào rùng rợn bằng cơn đau khiết anh đang phải chịu khuôn mặt chàng tái xanh ngắt mồ hôi tuôn ướt mặt chàng nghiến mãi môi đến bật máu bàn tay nắm giặt thành giường để nỗi các khớp xương trắng bệt, thân hình co quắp máu rỉ dài trên miệng khiết anh chàng rên lên kỳ ơi tim tôi nhối buốt Gỡ tay chàng ra đặt vào tay mình Bàn tay lạnh toát của khiết anh Bóp chặt tay tôi Như muốn bẻ vụn ra từng mảnh nhỏ Tôi đau đớn Nhưng vẫn để mặt chàng điên cuồng giày vò Da thịt bầm dập Nhưng tôi có cảm giác chia sẻ nỗi đau đớn với khiết anh Ông Cát đã lên Khiết anh được đưa vào bệnh viện Từ đây sau khi khám nghiệm Người ta cho biết Chứng ung thư đột ngột bộc phát Đã ăn lết nửa bao tử của khiết anh cuộc giải phẫu cắt bỏ nửa bao tử mang bệnh của khiết anh đã được tiến hành mười ngày sau tôi mới gặp được khiết anh trong chốc lát nhìn chàng mà tôi muốn ngất xỉu chàng tiều tụy đến phát sợ chiếc khăn trắng đắp ngang người không che hết chiếc ống nhỏ trong suốt người ta đã giúp chàng sống bằng chiếc ống dẫn đó chưa bao giờ tôi lại thấy thân xác con người bèo bọt mong manh như vậy khiết anh ra hiệu Đừng lại gần anh Coi chừng bị lây đó Tôi gần khóc Em cứ tới đừng dọa em Chẳng cần phòng ngừa chi hết Em sẽ chết theo anh mà Điên dựa thôi em Nụ cười của chàng xanh mướt. Đêm trước anh cũng điên Nên rủ em chết chung Nhưng hôm nay thì hoàn toàn bình tĩnh Em phải sống Em biết sống với ai bây giờ không đâu Chàng dịu dàng đang những ngón tay vào tay tôi Nghe anh nói đây phương kỳ Mấy ngày nay Nằm một mình anh đã suy nghĩ nhiều Cả cuộc đời như diễn ra trước mắt Thở niên thiếu vô tư Đi học Thời ca sĩ Tình yêu Lập gia đình rồi đau khổ Anh nhận ra suốt đời mình Anh chưa làm được việc gì cho người khác Em không thể chết theo anh Một cách vô lý như vậy được Mặc dù anh yêu em Và không muốn chúng ta phải chia lìa Hãy ở lại cuộc đời này Và làm giùm anh những bổn phận Mà anh còn thiếu sót An ủi mẹ giúp anh, mẹ cũng đang đau khổ không kém gì em đâu. Anh muốn như vậy sao? Em có chịu ý anh không? Đừng làm anh buồn lòng nghe kỳ. Tôi im lặng, chàng cười thanh thản. Cô gần chết mới thấy được sự kỳ diệu. Anh đã bình yên trong ý nghĩ mình sắp qua đời. Phương Kỳ, em có nhớ hai đứa bé mình gặp ở nhà Trúc không? Những đứa bé dễ thương như vậy sẽ giúp em khây khỏa nỗi thiếu vắng ban đầu. Ngày xưa chúng ta đã nuôi dưỡng đôi chim bạc gió Tại sao bây giờ không để tâm thương Những đứa trẻ mồ côi bất hạnh Thiếu hẳn tình cảm của gia đình Hiện giờ anh có một mơ ước lý tưởng trong đầu Anh muốn nhả trúc tranh Thành một khu vườn đầy tiếng cười trẻ thơ Em có bằng lòng giúp anh Làm điều đó không Tôi chợt thấy trong lòng phản lặng Cơn quay cuồng trong tuyệt vọng đã tan Tôi đã vượt khỏi điểm đau khổ nhất Từng luồn cát thổ xuyên qua hồn quang du Tôi nhỏ nhẹ Dân, anh muốn gì em cũng làm theo ý anh cả cưng của anh ngoan lắm Chàng cười vỗ nhẹ tay tôi Kỳ yêu Đừng sợ cô đơn hiu quạnh Tuy chết Nhưng hồn anh mãi mãi bên em Khiết anh Bao giờ em cũng tin tưởng những gì anh nói Em sẽ cố gắng hết sức mình Để khỏi khiếp nhược trước cuộc đời còn lại Chàng nói thật ngọt dịu Phương Kỳ, anh yêu em muôn đời Từ cuối hôm chàng Em yêu anh Và sẽ chung thủy với anh Nhìn nhau vời vợi Đôi mắt bây giờ là dòng sông buồn bao la không đáy Tình yêu như phù sa chơi vơi Theo sóng vỗ Phải chăng, Thượng Đế chính là định mệnh Hay Thượng Đế là một quyền lực tối cao Mỗi quyền lực linh thiên Nên chẳng hề biết tới tình người Ngài chưa biết yêu thương Nên đành tâm chia sẻ Khi chưa kịp ban cho tôi và chàng Một điều nguyện cuối cùng Là một đứa bé Kết tinh từ tình yêu thương thấm thiết Mưa rơi ướt hết mái tóc Trên đường về tôi ngửa tay hứng mưa Nước chảy qua Các khe ngón Tôi cố giữ lại mà không được Nơi nào trên thế giới này đang có mưa Hương cảng qua lệ Hay Nam Dương ngàn xa Anh tuyết hiện giờ ra sao Cha tôi hiện giờ nơi nào Ước gì tôi biết được những gì tôi muốn biết Qua những giọt mưa trống vắng Như quả cầu thần thông trong chuyện cổ tích Thế rồi tất cả kết thúc Thì hai hôm sau bệnh viện báo tin uông khiết anh Đã vĩnh viện ra đi Sau một cơn đau dữ dội Chàng đã chết rồi Chương 22 Chương kết Ngôi nhà thờ giữa rừng Tùng Bách Chiều nay lại đông người đến dự lễ tiếng chuông thánh thốt ngân nga trong bầu không khí trang tỉnh giữa đám đông tín đồ chợt nổi bật lên một thiếu nữ có vóc dáng mảnh vẽ mái đầu đen quyền gần gần sóng buông dài trên lưng chiếc áo trắng rộng thiết tha phất trong gió bay bay khuôn mặt thanh tú thoát tục như đầy nét sai xôi đôi mắt đang lông lanh như hai giọt sương ai nấy đều nhìn nàng nhưng nàng chẳng chú ý đến ai đôi mắt nàng nhìn thẳng phía trước thủy tinh cầu Hình như chẳng thu nhận hình ảnh nào cả. Dáng đi thật nhẹ nhàng, nàng chậm chậm bước qua giữa đám đông như bị một sức mạnh huyền bí rút đến. Phải tiếng trầm trồ vang lên làm người thiếu nữ giật mình, vẻ mơ màng trên mặt biến mất. Nàng e dè nhìn quanh, đoạn hơi cúi đầu, kéo chéo khăn trắng lên đầu che hờ ngăn mặt. Bước lên bậc thềm cao ngất của thánh đường như cánh bạch mai phơi gầy dưới mùa xuân. Nàng đến hàng ghế cầu nguyện. buổi lễ bắt đầu thì tiếng thụ cầm tiếng đại phong cầm rền vang, lời hát thánh ca mang lại không khí thiêng liêng thoát phàm cho không gian thánh thiện chấp đôi tay trước ngực ngước mắt nhìn lên thánh nữ maria làng môi sinh khẽ mấp máy lại thượng đế người đã nghe thấy tiếng gọi của con con đã oán hận nguyền rủa người xin người hãy tha tội cho sự vụn dại của kẻ mang tội này khép hờ hàng mi công triểu Hai giọt lệ long lanh như sương động trên cỏ Bên tai như mê hồn Giọng cười của chàng ngày nào Phương Kỳ Em thành kính như con chiên ngoan Còn anh tội lỗi như quỷ sa tăng Chỉ cám dỗ em Hình bóng dấu yêu đó Vẫn còn ẩn khuất bên tai Phương Kỳ đám đuối nhìn vào khoảng trống Khuôn mặt nàng dịu dàng Nhìn chàng từ cõi mộng. Anh không bao giờ xa em Tiếng đại phong cầm Tiếng gió nhắc lại những gì đã qua mộ uông khiết anh nằm dưới chân núi, chung quanh là loài hoa bất tử tím liệm. Sau khi chàng chết, phương kỳ như kẻ mất hồn, nàng không còn khóc, cũng không thở than, chỉ ngồi suốt ngày bên mộ chàng câm lặng. Cái lạnh cuối đông và những cơn rét đã làm phương kỳ ngã bệnh. Nàng mê sản không ngớt, thần trí như rơi dạo một thế giới mù tâm, không có ánh sáng mặt trời, tất cả đều đen thẳm chỉ có những vì sao ước ác đang lạnh rung. Phần thái dương của nàng đã tắt mất rồi Như kẻ mù loà sợ soạn thế giới xung quanh Với tiếng kêu bất lực vô vọng Trong cơn đau quảng thắt Nàng mãi gọi Khiết anh, khiết anh Anh ở đâu rồi, về với em đi Thế giới của hồn ma xa hay gần Liệu chàng có nghe thấy lời kêu thảm thương của nàng Tiếng đàn tây ban cầm Lại ngưng réo trầm bổng, Phương Kỳ trỗi dậy Tiếng đàn, anh đã sống dậy rồi Anh ở đâu Khiết anh ơi, mặc dù mọi người bu quanh giường, nàng xông vào phòng chàng, mọi vật vẫn giữ nguyên, nhưng người còn đâu? Phương Kỳ lục lội trong tiếng thét. Khiết anh, anh định trốn em có phải không? Lúc nào anh cũng thích đùa giỡn với em không vậy? Ra đi, em bắt được anh, em sẽ cắn anh đó. Nụ cười thân yêu tiếp tục rời xa, với bắt tay, trong tay chỉ là khoảng chân không. Nàng đưa cao hai tay về phía trước vang sinh. hiện ra đi khiết anh Em năn nỉ anh đó Không thương em sao Chàng vẫn không chịu nghe lời Chàng vẫn xa xăm Phương Kỳ như cánh chim Bị tên xuyên đổ chập choạng. Tay vẫn đưa cao với gọi Khiết anh, khiết anh, khiết anh ơi Nhiều bóng người vây lấy nàng Những giọng nói lo âu Gọi bác sĩ mau lên Cô chừng Phương Kỳ loạn trí mất Nàng dễ dụa Bác sĩ, bác sĩ thì làm được gì Họ bất tài vô dụng Không cứu nổi anh ấy Tôi ghét họ nhất Không cần bác sĩ đâu Chỉ cần anh ấy về thôi Về với em đi khiết anh Khiết anh ơi Hết tỉnh rồi lại mê Trong cảnh tranh tối tranh sáng Những bầy khổng tước Với chiếc mỏ nhọn quất Mổ vào đầu nhức nhối Cơn đào đại hồng thủy dân ngập Cuốn trôi mọi cảm thức Thức tỉnh vào lúc nửa đêm Bên cạnh là khuôn mặt mông ngóng của bội tần Phương Kỳ Phương Kỳ Mày tỉnh hẳn chưa Ai cũng lo cho mày Nàng không trả lời Đôi mắt hoang mang Nhìn về phía cửa sổ Ngón tay trỏ đặt lên môi Im đi Hình như có ai gọi tao Phải khiết anh không Đúng rồi Anh ấy đang về gõ cửa sổ Em biết mà Thế nào anh cũng phải về Làm sao anh bỏ em được Vừa nhảy xuống Định chạy ra Bội tần đã giữ lại Kỳ ơi nghe kỹ lại đi Đó chỉ là tiếng mưa đập vào cánh cửa mà thôi Mày ngu quá, à? để tao đi Tao ra mở cửa cho khiết anh vào Chàng đang đợi tao ngoài cửa đó Phùng vẫy thoát khỏi sự kiềm chế của bội tầng Nàng chạy đến bên cửa sổ mở toan ra Khiết anh, khiết anh Nhưng đâu có khiết anh Không một bóng ma Chỉ có mưa, mưa và mưa Nàng quay lại giận dữ Tại mày cả đó Anh ấy chờ tao quá lâu nên giận bỏ tao đi rồi Tao không biết Mày phải đợi khiết anh cho tao đi Phương Kỳ mày điên rồi Tao chẳng điên gì hết Mày mới là đồ điên Anh ấy hứa sẽ về thăm tao mà Anh ấy không dối tao bao giờ cả Phương Kỳ bấm chặt tay vào cánh cửa sổ Nhô hẳn người ra Ngoài bầu trời đen tối Không có một tiếng chim Đêm mưa tầm tạ quất vào mặt lạnh ngắt Khiết anh Em mở cửa chờ anh đây Sao anh không về? Quay trở lại đi Ngày nào em cũng mở cửa chờ anh mà Anh vẫn giận em sao Bội tầng lôi nàng vào Mày ước hết rồi, khổ quá. Để mặt tao. Khiết anh không sợ ước, tại sao tao phải sợ? Anh ấy đang nằm dưới trời mưa lạnh thế này. Mày biết không? Tội nghiệp cho anh ấy biết chừng nào. Anh ấy muốn về thăm tao, nhưng phải đợi đêm mới dám về. Anh ấy sợ người lạ đó. Mày đi, để tao đứng đợi anh ấy nhé. Phương Kỳ, tỉnh trí đi. Khiết anh không bao giờ về nữa đâu. Anh ấy chết rồi. Chết rồi mày nghe chưa? Phương Kỳ rùng mình. Chết. Phải chăng chết là hết Con người có linh hồn không Chàng đã chết thật rồi Ước mặt vào đôi tay gầy mùi ảo tưởng tan rã Mưa sao lạnh thế này Giọng bội tần khuyên lân Mày đừng điên cuồng tự quỷ nữa Phải ráng giữ gìn sức khỏe Cho đứa con trong bụng mày nữa chứ Phương Kỳ rung bật lên Mày nói sao Bác sĩ khám cho biết Mày đã có thai hơn 2 tháng Chẳng lẽ mày cũng không biết nữa sao Nàng chợt hiểu Những chón ván nôn ọe sự mệt mỏi bất thần. Chàng vẫn chưa kịp biết mình có một đứa con. Bội tầng thở dài. Mày quả là ấu trĩ về phương diện này. Mắt nhòa những giọt lệ thủy tinh. Phương Kỳ kéo cánh cửa sổ khép lại. Phải nhìn thẳng vào tương lai. Nàng cần phải sống vì giọt máu của chàng. Nàng đã làm theo đúng lời dặn của chàng. Cuộc sống mới được vạch ra. Phương Kỳ mang phần lớn tài sản thừa hưởng. hiến vào cô nhi viện còn lại nàng thu xếp cho mình một cuộc sống trang tịnh trong ngôi nhà gỗ ở nhà trúc trang đời không còn dậy sóng cánh chim bạc gió đã hoàn toàn ngơi nghỉ công việc của nàng hàng ngày là chăm sóc những trẻ mồ côi những tiếng cười thơ dại mang mùa xuân đến nhà trúc trang bầy chim én đã làm tổ ở đầu nhà muôn hoa đua nở mùa đông tàn lụi như tình nàng đã chết hạnh ngộ ly tang tương phùng rồi tử biệt tất cả đã diễn ra trong suốt bốn mùa đông của đời nàng chàng thanh niên tài ba và người con gái đã bay xa nghìn trùng bây giờ chỉ còn một người ở lại sống vì bổn phận buổi lễ chấm dứt nàng vẫn quỳ yên lặng ở đó mãi đến khi mọi người ra về hết cánh cổng giáo đường sắp đóng lại nàng mới đứng lên phiêu lãng rời khỏi nơi cầu nguyện từng bước điều hiu rơi trên thềm đá mờ nhạt chiếc bóng cô đơn phai tàn theo nắng chiều liệm tắt